Chào mừng các bạn đến với tập 16 bộ truyện Viện Lão Quái Kỳ Án, mang tên Thảm Kịch Trăm Năm Trước. Những con quái vật tàng hình trên đảo Ca Bốc là sinh vật gì? Có phải chúng là đối tượng nghiên cứu vũ khí chiến tranh không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo. Không ngờ con khỉ cái lúc này đang ăn đùi người, nghe thấy tiếng kêu, bèn nổi giận. Nó ném luôn nửa cái đùi xuống đất, rồi chậm rãi bỏ về phía viên mục dã đang ở gần nhất. Viên mục dã còn chưa kịp có phản ứng, nhưng kìm dùng gì mới thò đầu ra đã bị dọa sợ. Anh ta hoảng hốt hồ lên. Nhanh kéo tôi ra ngoài, nhanh lên, nhanh lên nào! Mặc dù viên mục dã cũng muốn kéo anh ta ra ngoài, nhưng cậu lúc này không thể để lộ lưng mình cho con khỉ kia được. Thế là viên mục dã vừa lùi lại vừa nói. Anh đừng nói nữa, tôi sẽ dẫn nó đi trước, lát nữa tự nhiên sẽ có người cứu anh. Kim Yông gì gần như quát khẳng cả giọng. Không được, cậu không phải đối thủ của thứ này đâu, mau cứu tôi ra ngoài. Viên mộc dã nghe xong nhớ mày, trong lòng thầm nghĩ, lúc này tôi có thể cứu anh đã là không tệ rồi, vậy mà còn không biết điều cứ quát lung tung. Không ngờ dường như con khỉ kia cũng không thích tiếng hét của Kim Yông gì nó há miệng phun ra một thứ sền sệt, sau đó vụt một cái dính vào mặt Kim nhồng gì chồng nháy mắt đối phương đã yên tĩnh Cuối cùng viện mộc dã cũng biết Thứ giống mỡ đông trong suốt Bao lấy bên ngoài thi thể Là đến từ đâu Không ngờ là do con khỉ này phun ra Trong lòng cậu lại thấy buồn nôn Kim dùng gì bị dán vào mặt Nên không thể hít thở Trên cổ nổi cả gân xanh lên Nhìn trông có vẻ rất khó chịu Tùy viện mộc dã muốn quà giúp anh ta Nhưng bất đắc dĩ là con khỉ cái Đang dần tiến đến gần cậu căn bản không thể vòng qua con khỉ đó để đi cứu Kim jong gì Đối với an toàn của mình, viên mục giã thật ra không suy nghĩ nhiều bởi vì con khỉ cái này có thể nhìn bằng mắt thường. Hơn nữa trong tay cậu có súng, kể cả sức chiến đấu của đối phương cực kỳ mạnh, thì viên mục giã vẫn tự tin có thể bắn một phát là chết ngay. Đến lúc cuối cùng, viên mục giã vẫn nghĩ như vậy, nhưng không ngờ được là vào lúc quan trọng nhất này, khẩu súng lại không bắn được viên mục dã đờ người ra nhưng con khỉ cái đó đã đánh về phía này cậu đành phải dùng khẩu súng trong tay đập vào mặt nó cú đánh này không hề nhẹ con khỉ kia hét lên một tiếng thảm thiết tiếc là không ngăn được động tác đang nhào đến của nó viên mục dã vẫn còn nhớ rõ mồn một cảnh con quái vật này ăn đùi người lúc nãy nếu bây giờ cậu bị cái miệng to như chậu máu cắn một cái kể cả không chết chắc cũng phải mất một khối thịt lúc đó viên mục dã chỉ có một suy nghĩ Cắn thì cắn Nhưng đừng có cắn vào mặt Nếu không sau này thật sự không còn mặt mũi gặp ai Cậu đâu thể nói cho người khác biết Vết sẹo trên mặt mình Là do một con khỉ mẹ cắn Trong lúc viên mục dã đang cố dễ dụa lần cuối Bằng cách ngửa người ra sau Để tránh cái miệng rộng của con khỉ kia Cậu bỗng cảm giác Có một dòng nước nóng phụt một cái Tung tué lên mặt Sau đó con khỉ mẹ đột nhiên nhảy ra Rồi kêu loạn cả lên Lúc này viên mục dã mới nhìn thấy Hóa ra tay bên trái của nó đã bị một con dao quân dụng sáng loáng cắt đứt, máu tươi màu lam phun đầy mặt Viên Mục dã mùi tanh dính ngay ở trên miệng khiến cậu không chịu được, Phải dùng tay áo lau đi ngay. Con khỉ cái đột nhiên bị cắt tay, cơn đau đớn kịch liệt khiến nó càng bị kích thích thêm, nó trở nên điên cuồng nhào về phía mấy người ở phía sau. Viên Mục dã nhìn thấy con dao quân dụng trên mặt đất, thì biết người vừa cứu mình chắc chắn là Đoàn Phong, cậu vội vàng bò dậy. để đi tìm khẩu súng mình vừa dùng để nện con khỉ kia. Đó là khẩu súng ngắn duy nhất còn đạn của bọn họ. Nếu như không tìm được, vậy mấy người bọn họ chỉ còn cách là cận chiến với con khỉ cái. Cụm mày viên mộc giã sửa soạn một lúc là đã tìm được khẩu súng đang bị kẹt đạn. Sau khi mở khẩu súng và lấy viên đạn không nổ ra, cậu lập tức lên đạn một lần nữa. Mặc dù kỹ thuật tháo lắp súng của viên mộc giã không bằng hoắc nhiễm, nhưng dù sao cũng đã có tập luyện trong trường cảnh sát. Lúc này chỉ cần không hốt hoảng, giữ tay ổn định thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng không biết vì sao mà con khỉ cái vừa rồi còn đang giao đấu với đoàn phong, bỗng như hiểu ra một chuyện. Hiện giờ có vẻ như viên mục dã là người có sức chiến đấu yếu nhất trong đám người. Thế là con súc sinh này giả vờ đánh một chiêu, sau đó quay đầu đánh về phía viên mục dã Lúc đó viên mục dã còn cần một chút nữa mới lắp xong khẩu súng trong tay. Nếu tâm lý yếu, chắc cậu đã sợ tè ra quần rồi. Cũng mày viên mục dã đủ bình tĩnh, cậu hơi sửng sốt, nhưng vào lúc quan trọng nhất, vẫn xử lý xong khẩu súng, rồi bắn một phát vào đầu con khỉ cái. Bởi vì khoảng cách hơi gần, cho nên viên đạn này của viên mục dã đã bắn toát đầu con khỉ. Mấy người đoàn phòng chạy đến nhìn thế vậy đều thở vào. Nếu bị cắn một cái, cũng không phải đùa đâu. Mấy người nhìn nhau rồi cùng cười, trường khai đi tới đỡ viên mục dã dậy và khen. Được lắm, gặp nguy mà không loạn. Hơi có một chút tiềm chất làm lãnh đạo đấy Viên mục dã vốn định hỏi một câu đùa giỡn Để làm bầu không khí khẩn trương dịu lại Nhưng cậu đột nhiên nhớ tới Kim dòng gì vẫn còn đang bị bịt thở Thế là cậu vội vàng đi qua đó Rồi dùng tay gỡ mấy thứ buồn nôn Trên mặt anh ta ra Lúc này hai mắt kim dòng gì đã trợn ngược Giống như không còn thở nữa Trong lúc viên mục dã đang do dự Có nên hô hấp nhân tạo cho anh ta không Thì thấy kim dòng gì a một tiếng Rồi bắt đầu thở Viên mục giã thấy vậy, vội dùng nước sạch trong chai rửa mặt cho anh ta, sau đó nhẹ giọng hỏi, Anh Kim, bây giờ anh cảm giác thế nào? Mặc dù Kim Yong gì đã thở được, nhưng nếu muốn nói chuyện bình thường, thì còn phải chờ một lúc nữa. Viên mục giã thấy anh ta không còn đáng ngại, bền đỡ anh ta đi tới bên cạnh tường để nghỉ ngơi, sau đó đưa những tư liệu thí nghiệm đã phát hiện trong tổ sắt trước đó cho đoàn phong. Chắc Tổng Giám Đốc Lâm sẽ cảm thấy hứng thú với những tài liệu này. Đoàn phòng nhìn sơ qua, mặt anh ta sầm lại. Nhóm của mấy người họ kìm kìa chắc đến vì thứ này. Chỉ là bọn họ không ngờ ở trên đảo Ca Bốc, ngoại trừ những tài liệu này ra thì còn có cả bọn quái vật ăn thịt người nữa. Việc đã đến nước này, những người của số 54 đã đoán ra gần hết mọi chuyện. Tiếp đó, họ kiểm tra toàn bộ biệt thự nhà họ Hoàng một lượt từ trong ra ngoài. Sau khi xác nhận không còn loại quái vật tàng hình kia nữa, thì mới liên hệ với Lão Lâm. kìm dùng gì mặc dù giữ được cái mạng nhỏ của mình, nhưng anh ta cũng bị thương khá nặng. Chân trái từ đầu gối trở xuống, đã bị bọn quái vật cắn mất. Còn mục đích thật sự khi họ đến đảo ca Bốc, thì anh ta không hề nhắc đến một chữ. Dù sao nhiệm vụ lần này của nhóm anh ta đã thất bại, những người đi theo anh ta đều chết trên đảo. Hơn nữa, chuyện này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên anh ta không nói, người của số 54 cũng không nhắc đến. Còn về phần quân đội nước gì đúng là toàn một đám gian xảo sau khi biết chuyện xảy ra trên đảo Ca Bốc bọn họ không lập tức lên đảo để giải quyết hậu quả mà lại cứ nhất định yêu cầu mấy người đoàn phòng ở trên đảo chờ một đêm sáng sớm hôm sau mới có thể phái quân đến đó Phía quân đội của nước gì có ý đồ gì trong lòng mọi người đều hiểu rõ mấy người đó để người của số 54 ở lại qua đêm trên đảo là muốn dùng họ kiểm tra xem Trên đảo có còn sót lại con quái vật trong suốt nào không? viên mục dã thấy vậy cũng tốt. Như thế, họ sẽ có thời gian tìm hiểu xem suốt cuộc khi bão đến thì trên đảo đã xảy ra chuyện gì. Sao cái khách sạn cao cấp như biệt thự nhà họ Hoàng này lại không có hệ thống camera giám sát nhỉ? viên mục dã không tin những con quái vật kia có thể thông minh đến mức che được hết các máy quay. Hơn nữa có một điểm vẫn chưa giải thích được. Đó chính là hòn đảo này đã bình an vô sự suốt mấy chục năm qua. Vì sao qua bao lâu như vậy rồi mà lại chọn thời điểm này để xảy ra chuyện? Mang theo nghi vấn này, tối hôm đó viên mục giã và hoắc nhiễm đã tìm được phòng giám sát của biệt thự. Trong đó có video ghi lại mấy ngày trước khi xảy ra chuyện. Hai người như cú vọ ngồi xem cả đêm mới tìm ra chút manh mối. Và một ngày trước khi cơn bão đổ bộ, nhân viên của biệt thự nhà họ Hoàng trong lúc đang sửa chữa thì phát hiện một cửa ngầm cũng chính là lối thông xuống lòng đất mà viên mục dã và đoàn phòng tìm thấy trong phòng giữa lạnh sau khi bọn họ đi vào trong thì thấy hơn 100 giá gỗ nhỏ bên trên có những chiếc chai thủy tinh màu đen vì những chai này đều được bịt kín cho nên khi đó quản lý khách sạn cũng không mở nó ra xem mà quyết định báo cho chủ nhân của biệt thự trước cũng chính là ông chủ của khách sạn biệt thự nhà họ Hoàng có lẽ người quản lý cho rằng bên trong những chai thủy tinh này Đều là các loại rượu lâu năm Nếu mình tự tiện mở ra Biết đâu lại làm hỏng mất Không ai biết chắc được giá trị của những thứ này Cho nên anh ta đương nhiên muốn chờ ông chủ tự mình mở ra Nhưng trong thời gian đó Bọn họ nhận được thông báo Về sự đổ bộ của bão Nabi Yêu cầu tất cả du khách phải rời đảo tránh nguy hiểm Cư dân trên đảo và nhân viên làm việc Cũng phải sắp xếp ổn thỏa tránh bão Theo lý thuyết Chỗ bọn họ thường xuyên có bão đổ bộ Người trên đảo cũng quen rồi Có điều lần này dự báo rất nghiêm trọng Nói là bão Nabi là cơn bão mạnh nhất Trong mấy chục năm trở lại đây Cho nên người trên đảo phải chuẩn bị sẵn sàng Về phần bọn họ bàn bạc thế nào Thì không rõ Nhưng theo như những gì camera giám sát ghi lại được Thì trong buổi sáng ngày cơn bão đổ bộ Tất cả hơn một nghìn người trên đảo Đều xuống tránh bão trong không gian Dưới lòng đất mới được phát hiện kia Từ những mảnh vụn thủy tinh Trên đất không khó để nhận ra Lúc đó nhất định đã có người mở Hoặc vô tình làm vỡ những chiếc chai thủy tinh kia Thả ra một con quái vật Thật ra chuyện này rất khó tránh khỏi Hơn một nghìn người trên chúc Trong một không gian kín Lối đi lại rất hẹp Một khi có chuyện gì đột ngột phát sinh Rất dễ xảy ra hỗn loạn Trong lúc hỗn loạn Làm vỡ càng nhiều bình chữa màu đen Đây chính là quá trình quái vật bị thả ra Chỉ có một điểm viên mục giã chưa hiểu rõ là những thứ này được nghiên cứu ra để làm gì. Chưa nói đến việc thân thể chúng có thể tàng hình, mà bọn chúng bị ngâm trong bình lâu như vậy vẫn không chết. Khi trời sắp sáng, viên mộc giã một mình đi đến vườn hoa phía sau biệt thự nhà họ Hoàng, ngắm mặt trời mọc. Cảnh đẹp như vậy, không ai ngờ cách đây không lâu, nơi này đã diễn ra một thảm kịch. Lúc này có tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Viên mộc giã quay lại, thấy đoàn phong đang bước về phía mình. Đoàn phong cười nói, Tôi đang bảo sao không thấy cậu đâu, hóa ra là trốn ra đây ngắm bình minh một mình. viên mục dã quay đầu lại tiếp tục nhìn ánh bình minh trước mắt. Tôi chỉ đang cảm thán, nơi càng đẹp thì càng nguy hiểm. Anh nói xem, nếu như lúc trước nhân viên trong biệt thự không phát hiện ra lối thông xuống lòng đất kia, thì những chuyện sau đó có phải sẽ không xảy ra không? Đoàn phòng lại lắc đầu. Tôi thấy không hẳn, nơi này từ trước đến giờ vẫn luôn là một quả bom hẹn giờ. Khi nãy tôi đã cẩn thận xem xét tài liệu về thí nghiệm kia. Cậu có biết vì sao vị người anh kia lại bán hòn đảo này đi không? Viên mục giã nghĩ một lát. Chẳng lẽ có liên quan đến quái vật kia? Đoàn Phong gật đầu. Thật ra thảm kịch tương tự đã từng xảy ra hơn 100 năm trước. Năm đó, khi vị thường nhận người anh mua hòn đảo này, ngoài những nhân viên làm thí nghiệm, ông ta còn đưa một nhóm nô lệ da đen lên đảo, để bọn họ làm những việc nặng. như sửa đường, xây nhà sau khi kiến thiết xong cơ sở vật chất trên đảo thường nhận người anh để những người nô lệ này trông cao su ở một nơi tương đối bằng phẳng trên đảo sau đó không biết có chuyện gì đã xảy ra tóm lại có mười mấy con quái vật trồng suốt đã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm chỉ trong một đêm đã cắn chết hơn ba trăm người nô lệ ra đen. đoàn phong hơi dừng lại nhìn mặt trời đang dần dâng lên phía chân trời viên mục Dã vội hỏi anh ta Sau đó thì sao? Nhìn số giá đỡ trong không gian dưới lòng đất kia, lúc đó trên đảo không thể chỉ có mười mấy con quái vật trong suốt được, đúng không? Đoàn Phong gật đầu. Ừ, đúng là như vậy. Theo như ghi chép trong tài liệu, lúc đó tài người Anh đã tạo ra mấy trăm con quái vật trong suốt trong phòng thí nghiệm ngầm. Trong lúc chuẩn bị lấy máu của chúng để làm huyết thanh, thì xảy ra vụ bị sỏng kia. Điều này đã khiến họ ý thức được sự đáng sợ của loại quái vật này. Một khi mất khống chế, chúng sẽ mang đến tài họa không thể tưởng tượng được cho nhân loại. Cho nên bọn họ đã tạm dừng nghiên cứu, phong tỏa tất cả tử liệu, rồi bán hòn đảo này cho một hoa kiều họ hoàng. Viên mục giã nhưỡng mày. Chuyện này không hợp lý lắm. Đáng lẽ khi đó, một là bọn họ mang theo tài liệu đi cùng, hoặc hủy hết tài liệu nghiên cứu mới đúng chứ. Sao lại giấu trong căn biệt thự đã bán đi? Đoàn phòng nhún vai. Ai biết được. Có lẽ công ty ở Đông Ấn đang bị tụt dốc không phanh, hoặc là tay người anh chủ trì đề tài nghiên cứu này có mục đích khác. Có điều chuyện này chắc không phải tuyệt mật, nếu không đám lính đánh thuê cũng không lên đảo. Nghe đoàn phòng nhắc đến đám lính đánh thuê, viên mục giã lo lắng nói, đúng rồi, chân của Kim yong ji thế nào rồi? Đoàn phòng nói với vẻ mặt bình tĩnh, làm làm cho anh ta dùng thuốc cầm máu, tạm thời không có vấn đề gì. Có điều cách chân đó của anh ta thì chắc chắn hỏng rồi. Nửa đời sau sẽ tàn phế. Viện mục giã không đành lòng. Sau so với những người khác, anh ta vẫn còn may mắn. Không ngờ đoàn phong lệ hừ một tiếng. Đường do họ tự chọn, mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Viện mục giã đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên bên ngoài biệt thự. Cả hai vội chạy ra xem là máy bay của quân đội nước gì đáp xuống trước cổng. Bởi vì người của số 54 đều đã ký hiệp ước, cho nên bọn họ không có quyền hỏi chuyện. Đương nhiên, nhóm đoàn phòng cũng sẽ không giao những tài liệu phát hiện được dưới lòng đất kia cho quân đội nước gì. Dù sao thì người của số 54 cũng đi hỗ trợ miễn phí, cho nên ngoài hiệp ước đã ký trước đó, họ không có nghĩa vụ gì với quân đội của nước gì cả. Trên đường về, Lão Lâm vui đến không khép miệng lại được. Anh ta sợ rằng những tài liệu của thí nghiệm sẽ bị thất lạc nếu gửi bằng đường truyền phát nhanh. nên bắt mọi người phải mang theo người, là cả một tủ sắt đầy tài liệu đấy. Thật ra khi bọn họ rời đảo, vì không muốn để quân đội nước gì nhìn ra manh mối, nên họ đã bỏ tất cả đồ đạc ở lại đảo, còn trong ba lô của mọi người chứa toàn tử liệu dưới hầm ngầm kia. Còn về con mèo con tầng 5 năm nhặt được trên đảo, thì được giao cho Trương Vân nuôi, xem như là kỷ niệm của cô ấy đối với người chồng đã mất. Lúc này viên mục giã đã có kinh nghiệm, Việc đầu tiên sau khi xuống máy bay là gọi điện cho Diệp Dĩ Nguy, báo cho anh ta biết mình đã về. Không ngờ Diệp Dĩ Nguy lại vội vàng nói, tôi đang làm việc, tôi nói chuyện. Sau đó cúp điện thoại. Buổi tối về đến nhà, Kim Bảo hiếm khi đứng trước cửa nhà chào đón cậu, khiến viên mục giã cũng thấy cảm động, lập tức mở hộp thịt bò cho nó. Cậu nhìn Kim Bảo ăn ngon lành say xưa mà thầm nghĩ có phải cậu nên nâng cấp tiêu chuẩn đồ ăn cho nó không nhỉ? Dù sao thì cũng đã bớt đi được phần ăn của cậu rồi Vậy thì sẽ dễ dàng nâng cấp thức ăn cho Kim Bảo thôi Đang nghĩ linh tinh Thì có người mở cửa sân Diệp dĩ nguy cầm theo một túi đồ ăn cho chó đi vào Lúc này viên mục dã mới nhớ ra Hình như trước khi cậu đi Thức ăn cho Kim Bảo không còn nhiều lắm Cậu ngượng ngùng nói Ôi tôi bận quá nên quên mất Hết bao nhiêu tiền để tôi chuyển cho anh Diệp dĩ nguy cười xua tay Không đáng bao nhiêu tiền Coi như tôi mời Kim Bảo Viên Mộc Giã nghiêm mặt. Như vậy sao được, đã nhờ anh trông hộ còn bắt anh bỏ tiền, như thế không được. Diệp Dĩ Nguy nhìn vẻ mặt thật thà của Viên Mộc Giã, không muốn đôi co với cậu. Không thì cậu mời tôi uống cà phê nhá, hôm nay tôi mệt sắp chết rồi. Viên Mộc Giã thấy Diệp Dĩ Nguy cố ý chuyển chủ đề, cung đành thuận theo ý anh ta. Sao thế, có vụ án lớn à? Diệp Dĩ Nguy gật đầu, sau đó ngồi phịch xuống ghế sofa. Lúc đầu tưởng là một vụ án giết cả nhà. Kết quả đi rồi mới phát hiện không đúng như vậy, 6 người chết đều không cùng một nhà. Viên mục dã ngạc nhiên, chết 6 người ăn lớn như vậy sao? Diệp Dĩ Nguy vuốt mặt, ờ, khoa trường quá nhỉ, tất cả đều do một người giết, tôi và anh Bạch bận đến nỗi không làm nổi, cuối cùng đành phải nhờ thêm hai pháp y bên cục của tỉnh đến hỗ trợ. Viên mục dã thuận miệng hỏi, tình hình thế nào? Nhưng cậu vừa nói xong lại thấy không ổn, bèn vội vàng nói tiếp. À đúng, anh không thể kể mà Nhưng Diệp Dĩ Huy lại phỉ cười Xem cái dáng vẻ sợ sệt của cậu kìa Đã không còn là cảnh sát mà vẫn cứng nhắc như thế Nói với cậu thì có gì không được Cậu cũng không phải hung thủ Tuy nói vậy, nhưng viên mục giả cũng không hỏi nữa Nhưng cậu không hỏi không có nghĩa Diệp Dĩ Huy không nói Thật ra nói với cậu cũng không sao Hay là cậu phân tích giúp tôi xem Biết đâu lại có manh mối nào quan trọng mà chúng tôi không chú ý đến Viên mục giã trời sinh đã có tính trình sát Nghe Diệp Dĩ Nguy nói vậy Thì trong lòng cũng ngớ ngấy Cậu cố ý sụ mặt bảo Nói một chút thì được Nhưng anh không được nói với đồng nghiệp Là đã kể tình tiết vụ án cho tôi nghe đấy Diệp Dĩ Nguy cười phá lên Cậu cơ yên tâm tôi biết mà Bà ngày trước Tại một biệt thự đang kinh doanh Ở khu Nam Uyển Có người báo cảnh sát Nói là có xảy ra án mà Vụ án nhanh chóng được chuyển đến đội 6 Khi tử lệ dẫn người đến hiện trường thì lập tức trọn tròn mắt kinh ngạc anh ta không ngờ vụ án này có đến 6 mạng người. Ban đầu họ tưởng rằng đó là vụ án sát hại một gia đình. Nhưng sau khi điều tra thân phận của người chết thì những người này không có huyết thống với nhau. Sau đó, theo như bà Vương người báo án, kể lại thì biệt thự này không phải để ở mà kinh doanh một câu lạc bộ tư nhân. Bà Vương là nhân viên quét dọn ở đây, phụ trách quét dọn hàng ngày. Ngày xảy ra vụ án Bà giống như bình thường, mở cửa đi vào, thấy trong phòng trên tầng có một bàn khách vẫn chưa rời đi. Đương nhiên bà không dám tùy tiện đi vào, nên đi đến phòng bếp tìm Thái Vi Vi, cũng chính là chủ của câu lạc bộ tư nhân này. Kết quả khi bà ấy đi vào trong bếp, thì nhìn thấy Thái Vi Vi khắp người đầy máu nằm trên đất, không biết sống chết thế nào. Bà Vương sợ hãi, thiếu chút nữa thì sợ đến ngất xỉu tại chỗ. Một lúc sau mới run rẩy gọi điện báo cho cảnh sát. Bởi vì lúc đầu trong điện thoại, Bà Vương chỉ nhắc đến một người chết, cho nên tử lệ cũng không nghĩ nhiều, mà để Diệp Dĩ Nguy đưa theo một thực tập sinh đến. Kết quả khi đến hiện trường, thì tất cả những người khách ở bàn trên tầng cũng đều bị người khác cắt cổ chết. Đã gần đến cuối năm, tất cả mọi người đều nghĩ rằng sẽ an ổn đến hết năm, không ngờ lại gặp phải vụ án 6 người chết. Bởi vậy trong cục vô cùng coi trọng vụ án này, đồng thời yêu cầu người của đội 6 nhất định phải phá án trong thời gian quy định. Tránh tạo ra ảnh hưởng không tốt đến xã hội Viên mục giã ngắt lời Diệp Dĩ Nguy Ở hiện trường phát hiện manh mối gì không Nơi đó là câu lạc bộ tư nhân Có khi nào là giết người cướp của không Diệp Dĩ Nguy gật đầu Lúc đầu đội trưởng tử cũng điều tra theo hướng này Nhưng hiện trường không hề Có dấu vết lục lọi hay sổ rát Trên người của người phụ nữ Còn có hơn 10.000 đồng tiền mặt Không bị lấy đi Viên mục giã tiếp tục hỏi Còn dấu vết gì khác không Diệp dĩ nguy lắc đầu Hiện trường vô cùng sạch sẽ Chắc chắn đã bị dọn dẹp Hùng thủ ra tay rất chuyên nghiệp Dường như đã có chuẩn bị sẵn Viên mục giã lại hỏi Quan hệ xã hội của mấy người đã chết thế nào Có gì đặc biệt không Lần này diệp dĩ nguy giờ hai tay lên Nói Tôi cũng không biết Hai ngày nay tôi với anh Bạch bận giải phẫu thi thể Không có thời gian để tham gia cuộc họp phân tích trường hợp của đội 6 Viên mục giã gật đầu Trên người mấy người chết có manh mối gì không? Diệp dĩ Ngụy nói Sáu người chết đều do một dao cất đứt cổ họng Thủ đoạn chuyên nghiệp giả tay rất khoát Chỉ có một vấn đề chưa giải thích được Là gì? Trong lòng Diệp dĩ Ngụy sắp xếp lại từ ngữ Giờ nói Trên các thi thể này đều không hề có bất cứ dấu vết trói buộc nào Trong khoang mũi và dạ dày Cũng không tìm được thành phần nặng Của chất gây mê Cậu thử nghĩ xem Trong tình huống bình thường Năm người đàn ông cùng ngồi một bàn ăn cơm, bọn họ nhìn từng người một bị cắt cổ họng mà lại vẫn bình tĩnh ngồi đó chờ người khác đến giết mình ư. Ngón tay viền mục giã chống lên phía trên xương lông mày, trầm tư một lát. Hoàn toàn chính xác, nếu như khi đó bọn họ không bị hôn mê cũng không bị chói, trừ khi có năm người đồng loạt ra tay cùng một lúc ở sau lưng bọn họ. Nếu không, đương nhiên không thể bình tĩnh ngồi nhìn người khác bị giết mà không phản kháng. Diệp Di Ngụy lắc đầu, khả năng có đến năm hung thủ là rất nhỏ, hơn nữa, thời gian tử vong của sáu người bị hại không giống nhau. Đầu tiên là năm người đàn ông chết trên lầu, từ thời gian tử vong của bọn họ có thể áng chừng thời gian xảy ra vụ án là từ 23 giờ đêm hôm trước đến khoảng 2 đến 4 giờ sáng hôm sau. Còn người phụ nữ chết trong bếp thái Vi Vi thì chết trước năm người đàn ông kia khoảng 2 tiếng. Nói cái khác, Hùng thủ giết người phụ nữ kia trước, sau đó mới lên tầng giết 5 người đàn ông kia. Nhưng trong 2 giờ đồng hồ đó, 5 người trên tầng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì sao. Viên mục giã tiếp tục hỏi, hiện trường vụ án là một cầu lạc bộ tư nhân, hẳn là có camera giám sát chứ, có quay lại được điều gì không? Diệp Di Nguy chán nản nói, đó là một cầu lạc bộ tư nhân không tệ, nhưng chẳng lẽ cậu không hiểu rõ ý nghĩa thực sự đằng sau các cầu lạc bộ này sao? Nơi như vậy sao có thể lắp camera giám sát chứ? Hơn nữa cho dù có camera Cậu cảm thấy một hung thủ Có thể dọn dẹp hiện trường sạch như lau như ly Không có một hạt bụi Lại có thể bỏ qua camera quay được mình à? Viên mục Dã thấy cũng đúng Cậu an ủi Diệp Dĩ Nguy Mặc dù vụ án này có nhiều người bị hại Nhưng anh phải tin vào đội trưởng từ Anh ấy chắc chắn sẽ phá được án trước khi sang năm mới Không ngờ Diệp Dĩ Nguy lại hờ một tiếng Tôi nghĩ trong mấy ngày này Kiểu gì tử lệ cũng đến nhờ cậu giúp. Viên mục giã nói quả loa, Không thể nào. Thật ra cậu cũng không muốn để người khác biết. Tử lệ đến nhờ mình phá án. Dù sao chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó. Có biết bao nhiêu cảnh sát hình sự trong biên chế như thế. Không điều tra được. Vừa gặp phải án khó đã đi tìm một người đã rời ngành như cậu. Chuyến ra ngoài chẳng phải mất mặt lắm sao. Diệp dĩ nguy thấy viên mục giã cố ý che giấu. Cũng không nói gì nữa. Chỉ thở dài bảo. Cậu không nên đi. Viên mục giã cười khổ. Trên thế giới này đâu có nhiều chuyện nên hay không nên. Công việc bây giờ của tôi cũng không tệ. Có khi lại là tái ông mất ngựa ấy chứ. Diệp dĩ nguy bật cười. Cậu lạc quan thật. Viên mục giã nói với vẻ mặt hững hờ. Không thì có thể thế nào. Cứ chìm đắm trong buồn chán sao. Tin tôi đi. Kinh nghiệm nhiều năm của tôi nói với tôi rằng nhiều vậy sẽ khổ sở hơn nhiều. Không bằng sớm tỉnh lại. Nên làm gì thì cứ làm đi. Diệp Dĩ Nguy ở lại nhà viên mục giã đến hơn 10 giờ mới về. Hai người nói rất nhiều chuyện, càng hiểu rõ về nhau hơn. Thật ra viên mục giã vẫn luôn cố ý giữ một khoảng cách an toàn với Diệp Dĩ Nguy, luôn không gần không xa. Chỉ có khoảng cách như vậy mới có thể khiến viên mục giã cảm thấy an tâm. Sáng sớm hôm sau, viên mục giã vừa ăn sáng xong, đoàn phong đã bảo cậu đi đến chỗ lão lầm trước. Không cần hỏi cũng biết. có lẽ lại bổ sung loại thuốc ức chế tăng cường kia. may mà tiến sĩ lâm đã rút kinh nghiệm của lần trước, giảm phân nửa liều lượng thuốc. lần này viên mục dã không còn xuất hiện tình trạng uống say nữa. có điều sau khi tiêm xong, tiến sĩ lâm cũng không để cậu về luôn, mà dẫn viên mục dã vào trong phòng thí nghiệm, sau đó chỉ vào một quả cân trên bàn và nói: tập trung tinh thần, nhìn vào quả cân này xem. mặc dù viên mộc dã không hiểu anh ta định làm gì, nhưng vẫn làm theo. đến tận khi cậu nghe anh ta nói. Dùng ý niệm của cậu chuyển động nó thử xem. Viên mục giã vốn đang chăm chú làm theo lời tiến sĩ Lâm. Kết quả anh ta nói câu này làm cậu phải phì cười. Tổng giám đốc Lâm, anh đùa tôi à? Chưa nói đến quả cân nặng như thế này, cho dù anh bảo tôi dùng suy nghĩ di chuyển một cọng lông chim, tôi cũng không làm được ấy. Không ngờ câu nói này lại như nhắc nhở tiến sĩ Lâm. Anh ta vỗ đầu một cái. Đúng rồi, lần đầu luyện tập, Hẳn là nên bắt đầu từ cộng lông mới đúng." Nói xong, anh ta quay người đi đến giá treo áo mũ, lấy một cái áo lông ra. Viên mục dã còn chưa kịp hiểu anh ta định làm gì thì đã nghe thấy tiếng xoẹt xuyễn, cái áo lông đang nguyên vẹn đã bị anh ta kéo thủng một lỗ lớn. Viên mục dã trợn mắt há mồm, "Anh làm cái gì thế?" Tiến sĩ Lâm cười thần bí, sau đó đặt một sợi lông lên trên quả cân rồi nói, "Nào, thử xem sao." Nếu như người trước mặt không phải tiến sĩ lầm, nhất định viên mục giả đã cho rằng đầu anh ta bị úng não. Nhưng khốn nỗi người đó lại là ông chủ của mình. Không còn cách nào, viên mục giả đành kiên trì giữ tư thế ngồi xổm nhìn chăm chầm vào sợi lông trước mặt. Tiến sĩ lâm không ngừng lại nhảy biên tài viên mục giả Tập trung tinh thần, nhất định phải tập trung tinh thần. Thật ra trong tình huống này, viên mục giả khó mà tập trung tinh thần nổi. Bởi vì cậu không tin mình có thể dùng suy nghĩ di chuyển bất cứ thứ gì, thậm chí cậu còn cảm thấy lao lầm lại đi tin vào chuyện này, đúng là nực cười. Cuối cùng thí nghiệm ngày hôm đó hoàn toàn thất bại, nhưng tiến sĩ Lâm vẫn không hết hy vọng, anh ta bảo cậu để anh ta quay về nghiên cứu tiếp rồi nói. Lúc nghỉ trưa, viên mục giả nhận được điện thoại của tử lệ, trong lòng cậu thầm giật mình, bị Diệp Dĩ Nguy nói trúng rồi, tử lệ quả thật tìm mình nhờ giúp. Có điều cậu tin rằng tử lệ tuyệt đối không phải loại người ỷ vào người khác khi phá án. Sở dĩ anh ta muốn nhờ cậu giúp, rất có thể vì vụ án này còn liên quan đến sứ giả nhà trời. Nghi vậy viên mục dã liền nhận điện thoại, giọng cậu khá hòa nhã. Anh Tử, tử lệ trầm giọng. Tối nay có rảnh không, tôi đang có một vụ án còn liên quan đến sứ giả nhà trời. Viên mục dã đương nhiên không hỏi nhiều. Cậu đồng ý sau khi tan làm, sẽ đi cùng anh ta đến hiện trường vụ án. Bởi vì sợ tử lệ muốn mời mình ăn cơm, nên viên mục dã đã nhấn mạnh rằng hôm nay đơn vị có việc, nên phải ăn tối cùng với đồng nghiệp. Tử lệ cũng không để ý. Anh ta bảo, không sao, cậu cứ bận việc của mình trước đi, xong việc nhắn tin cho tôi, tôi đến đón. Thế là sau khi tan việc, viên mục dã quanh quẩn với trường khai trong số 54, đến hơn 10 rưỡi tối mới gọi tử lệ đến đón mình. Viên mục giã vừa ngồi lên xe, tử lệ đã ngợ ngùng nói. Muốn thế này còn nhờ cậu giúp, tôi cũng hơi ngại. Viên mục giã xua tay. Anh Từ, nghe anh nói kìa, còn không biết là ai giúp ai đâu. Biết đâu lúc nào đó tôi cũng cần anh giúp đỡ thì sao? Tử lệ lập tức vui vẻ, nói. Điều này thì cậu yên tâm, chỉ cần trong khả năng của anh Từ cậu, thì tôi nhất định không từ chối. Trên đường đi, tử lệ nói những manh mối đã điều tra được hai ngày nay cho viên mục giã nghe. Theo như lời anh ta kể thì cái chết của những người trong vụ thảm án tại căn biệt thự kia không hề đơn giản. Nhất là cái chết của người phụ nữ duy nhất Thái Vi Vi. Người phụ nữ này mấy năm trước làm việc trong cơ quan nhà nước, trong tay cũng có chút quyền chức. Nhưng năm trước vì tội tham nhũng mà bị giam giữ hơn một năm để điều tra. Khi kết thúc điều tra, mặc dù Thái Vi Vi không phải chịu khổ ngồi tù, nhưng vì chuyện này cô ta bị mất việc nên cô ta đã mua căn biệt thự này mở một câu lạc bộ tư nhân. Còn 5 người đàn ông còn lại đều là khách quen trong nhà của Thái Vi Vi. Tân của bọn họ không giàu thì sang, không phải quan lớn thì cũng là đại gia. Cái chết của những người này đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ cho thủ đô. Mặc dù cho đến giờ cảnh sát vẫn phong thỏa tin tức, nhưng gia quyến của những người bị hại đều đã đến nhận dạng thi thể, cho nên tin họ chết không quá 2 ngày đã được chuyển ra. Xe tử lệ nhanh chóng chạy đến cổng khu đang phát triển Nam Uyển. không ngờ lại bị bảo vệ chặn lại. Tử lệ hạ kính xe xuống, ba một tiếng, dơ thẻ ngành ra. Bảo vệ gác cổng lập tức dùng bộ đàm thông báo với người bên trong, rồi cho họ vào. Về mục dã thầm nói với tử lệ, bảo vệ ở đây rất có trách nhiệm, nếu không quen chủ nhà bên trong, thì sẽ không cho vào bừa bãi. Tử lệ gật đầu, đúng vậy, mấy người bị hại, đều ngồi trên xe được đăng ký trước, cho nên mất thần, ở cổng tự động cho vào, bởi vậy bảo vệ cũng không để ý đến mấy người đó. Viên Mục Dã hỏi: Thế camera giám sát bên ngoài thì sao? Cho dù trong biệt thự không có camera giám sát thì trong khu này cũng phải có chứ." Tử Lệ dừng xe trước một căn biệt thự, sau đó lấy điện thoại bật một đoạn video. Camera ở cổng chỉ có thể quay được xe, còn tình hình trong xe thì không quay được. Đoạn video này chúng tôi lấy ở camera giám sát của nhà hàng xóm nhà thấy Vivi. vì vì. Viên Mục Dã nghe xong thì cầm lấy điện thoại của Tử Lệ Cậu nhìn thấy một chiếc xe thường vụ màu bạc dừng ở ven đường có mấy bóng người mơ hồ bước từ trên xe xuống vì trời tối, khoảng cách lại quá xa nên chất lượng của đoạn video không tốt Có điều như vậy cũng đủ với viên mục giã rồi bởi vì cậu đã nhìn thấy rõ trong đám người bước xuống có một người đàn ông mặc áo khoác màu xám cùng đi vào biệt thự với họ Nhìn bóng dáng quen thuộc kia, viên mục giã ít nhiều vẫn thấy giật mình Cậu vội vàng hỏi tử lệ Thái Vi Vi là người mở câu lạc bộ tư nhân này. Ngày hôm đó không thể nào chỉ có 6 người đã chết có mặt ở đây. Nhân viên phục vụ và đầu bếp đâu. Từ lệ thở dài chúng tôi đã điều tra rồi trong câu lạc bộ này có 4 nhân viên phục vụ, 2 đầu bếp bình thường tối đa tiếp được khoảng 3 bàn khách. Nhưng đêm hôm xảy ra vô án, Thái Vi Vi nói có một vị khách quan trọng đến đây không những không đón khách khác mà sau khi chuẩn bị xong đồ ăn còn cho tất cả nhân viên phục vụ và đầu bếp nghỉ, cho nên bọn họ không hề biết người khách hôm đó là ai. Viên mục giã ngẫm nghĩ rồi nói, bọn họ đã từng gặp 5 người đàn ông đã chết chưa? Tử lệ gật đầu khẳng định, đã từng gặp, mấy người này đều là khách quen ở nơi này, trước kia cũng thường xuyên đến đây, theo lý thuyết nếu như chỉ có bọn họ đến, thì Thái Phi Phi cũng không cần cho nhân viên của mình nghỉ hết. Viên mục Dã tự nhủ, nói cách khác, Người khách quan trọng mà Thái Vĩ Vi, Vi nhắc đến là một người hoàn toàn khác, chính là sứ giả nhà trời sao. Sau khi xuống xe, Viên Mộc Dã ngẩng đầu nhìn căn biệt thự ba tầng trước mặt, với giá nhà ở thủ đô, căn biệt thự này phải có giá trị hơn chục triệu tệ. Trước kia Thái Vĩ Vi, Vi chỉ có mức lương công chức, lấy đâu ra tiền mua một căn biệt thự như thế này? Nghĩ đến đây, Viên Mộc Dã quay lại hỏi Tử Lệ, "Trước kia vì sao Thái Vĩ Vi, Vi bị điều tra?" Tử Lệ nói, Chuyện này tôi cũng đã cho người đi điều tra, công việc trước kia của cô ta là ở cục thương mại, có lẽ dính líu đến việc tiết lộ giá của các hạng mục thương mại. Viên mục dã hỏi, kết quả điều tra thế nào? Từ lệ lắc đầu, chuyện chỗ đó rất phức tạp, liên lụy rất nhiều người. Cô điều Thái Vi Vi không phải nhân vật quan trọng, cho nên không bao lâu sau đã được thả ra, nhưng bởi vì cô ta thực sự đã làm trái pháp luật, cho nên vẫn bị khai trừ. Viên mục giã chỉ vào căn biệt thự. Anh chắc chắn Thái Vì là chủ nơi này chứ? Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền mà mua được chỗ này? Tử lệ khẳng định. Chúng tôi đã điều tra rồi. Thái Vì Vì đúng là chủ của căn biệt thự này. Theo nhiều hợp đồng mua bán nhà, thì được mua sau khi cô ta được thả ra không lâu. Viên mục giã không hiểu. Đột nhiên có một khoản tiền lớn như thế. Không ai điều tra xem ở đâu ra sao? Tử lệ nói. Đương nhiên là có điều tra. Nhưng cha không ra vấn đề gì. Viên mục giã vẫn nghi ngờ. Cha không ra vấn đề sao? Từ lệ gật đầu. Nhà này của cô ta do một người bạn bỏ tiền ra mua cho. Viên mục giã hỏi. Dạng bạn gì có thể ra tay hào phóng như thế, bạn trai? Kết quả từ lệ nhún nhún vai. Từ liệu điều tra lúc đó không ghi rõ quan hệ giữa bọn họ có phải tình cảm nam nữ hay không. Có điều người đó chính là một nạn nhân đã chết, điền mặc dân. Viên mục giã nhíu mày Đã điều tra quan hệ xã hội của Điền Mặc Dân chưa Tử lệ nói Đã trả Điền Mặc Dân là một người đầu tư bất động sản Không có ghi chép phạm pháp Vợ ông ta là Triệu Lệ Là giảng viên đại học Con gái hiện đang học ở nước ngoài Chúng tôi đã từng hỏi Triệu Lệ Cô biết chồng mình có tình nhân bên ngoài hay không Cô ta có biết Thái Vi Vi không Nhưng Triệu Lệ lại nói Cô ta tin tưởng chồng mình Về mối quan hệ giữa Thái Vi Vi và chồng cô ta thì đó chỉ là quan hệ bạn bè. Viên mục giã hỏi tiếp, vậy cô ta giải thích thế nào về chuyện bỏ tiền ra mua biệt thự? Từ lệ lắc đầu, triệu lệ nói cô ta không biết chuyện về căn biệt thự. Viên mục giã gật đầu, được rồi, vậy chúng ta vào trong xem xét hiện trường đã. Sau khi hai người đi vào biệt thự, từ lệ thận trọng đứng ở cửa biệt thự để viên mục giã đi vào trước. Viên mục giã thấy từ lệ không đi vào cùng thì mừng lắm, cậu bèn đứng giữa phòng khách ở tầng 1, quan sát kỹ hoàn cảnh hiện trường Trong căn biệt thự trang trí rất bình thường Cũng không hề xa hòa Khắc xa so với tưởng tượng của viên mục giá Về một câu lạc bộ tư nhân Lúc này cậu từ từ nhắm mắt lại Cảm nhận từ trường tư duy lưu lại ở đây Khi cậu mở mắt ra lần nữa Thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên Nhanh nhẹn đang bê đồ ăn lên lầu Người phụ nữ này tầm 40 tuổi Trên mặt có một đôi mắt hạnh Nếu như cô ta trẻ lại 10 tuổi thì hẳn cũng là một người đẹp khiến người khác nhìn bằng đôi mắt tỏa sáng. Viên mục giã nhận ra cô ta chính là Thái Vi Vi, là người phụ nữ đã chết trong bếp. Lúc này Thái Vi Vi đang nhìn về phía cửa, nhiệt tình nói. Cuối cùng cũng tới, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Viên mục giã ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Thời gian đang ở ngay thời điểm phát sinh cái chết đầu tiên trong đêm hôm đó, 20 giờ 10 phút. Thế là cậu lập tức nhìn về phía cửa, Đáng tiếc lại chỉ nhìn thấy rõ mặt của một người Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi Vẻ mặt da dáng người làm ăn thành đạt Tai to mặt lớn Trông rất khí thế Nhưng sắt mặt ông ta lúc này hơi u ám Dường như tâm trạng không tốt Thái Vi Vi là một người biết nhìn mặt nói chuyện Thấy vẻ mặt của người đàn ông trung niên không tốt Cô ta hiểu được lần này họ đến không có chuyện vui nên thủ lại sự nhiệt tình khi nãy Lễ phép dẫn những người kia lên tầng trên Viện Mộc giã nhìn theo bóng dáng Thái Vi Vi lên tầng thì cũng đi theo, nhưng vừa lên tầng 2, khuôn mặt của Thái Vi Vi dần trở nên mơ hồ, xem ra từ trường tư duy trên tầng 2 là của người khác. Cùng lúc đó, hình dáng của một người đàn ông nhỏ con dần rõ ràng lên. Người này có dáng đầu trâu mặt ngựa, có lẽ là một kẻ nhát gan. Trong phòng không có nhân viên phục vụ. Sau khi vào phòng, người đàn ông này bắt đầu bưng trà rót nước cho mọi người, có lẽ là người có địa vị thấp nhất trong số những người ở đây. Thật ra từ khi họ bước qua cửa, người mà viên mộc giã muốn thấy mặt nhất chính là người đàn ông mặc áo khoác màu xám. Tức là từ lúc bước vào cửa cho đến giờ, hắn ta vẫn không nói một lời, chỉ đi theo sau lưng những người kia. Theo lý thuyết, cả 5 người chết đều là khách quen của Thái Vi Vi, thì vị khách quan trọng được nhắc đến chỉ có thể là người mặc áo xám này, nhưng không biết tại sao mấy người này lại không có ý định giới thiệu vị khách quan trọng đó với Thái Vi Vi. Giống như tuy người đó là nhân vật chính của buổi tiệc này Nhưng mọi người đều không tỉnh nguyện vậy Lúc này đồ ăn đã bày biện xong Thái Vi Vi cười nói Các vị vừa ăn vừa nói chuyện Dưới bếp còn đang hầm canh sâm Tôi đi kiểm tra Chút nữa các vị dùng đến tôi sẽ bưng lên Sau khi nói xong Thái Vi Vi quay người đi xuống Lúc ra khỏi phòng còn quên không đóng cửa Sau khi Thái Vi Vi rời đi Trong phòng lập tức yên tĩnh Tất cả mọi người đều không nói gì Không khí này không giống như khi bạn bè gặp nhau, nhất là người đàn ông thấp bé kia, trên mặt gã dường như còn có nét sợ hãi. Một lát sau, cuối cùng có một người lên tiếng trước, giọng của người này nghe rất kỳ lạ, giống như đã dùng một thiết bị để thay đổi giọng nói. Giọng hắn khá âm trầm. Cô ta đã đi xuống rồi. Lúc này người có gương mặt to đột nhiên kích động nói, Rốt cuộc là cậu muốn gì, không phải là tiền sao, nói số đi. Cho dù chúng tôi phải vết sạch vốn liếng Cũng sẽ góp đưa cho cậu Người mặc áo khoác sám bật cười một chàng Sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm vài lần Đám người kia vội lấy điện thoại ra xem Tất cả đều lập tức ngồi không yên Mặc dù hiện giờ viên mục giã Chỉ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi Của người đàn ông thấp bé Nhưng có lẽ sóc mặt của những người khác Cũng không khác gã là bao Viên mục giã đi đến phía sau người đàn ông thấp bé Nhìn vào điện thoại trong tay gã Trên điện thoại đang mở một đoạn video Mà nội dung của đoạn video kia cực kỳ khó coi là cảnh tượng thác loạn mà đám người này làm ra. Trong lòng viên mục giã lập tức lạnh buốt đừng nhìn những người này bình thường trông rất đạo mạo đàng hoàng không ngờ sau lưng bọn họ lại có thể làm ra những chuyện ác độc như thế này. Điều này không khỏi nhắc cậu nhớ đến mã Bách Xuyên. Xem ra việc xứ giả nhà trời tìm đến bọn họ không phải vô duyên vô cớ. Những người này nhất định có liên quan đến mã Bách Xuyên. Người mặc áo khoác màu xám cười lạnh Thế nào, mấy vị xem đi Lúc này người đàn ông có gương mặt to Cất giọng mệt mỏi Nói đi, cậu muốn gì Người mặc áo khoác sám cười phá lên Tổng giám đốc Điền Chẳng lẽ ông không tò mò những đoạn video này Do ai quay sao Ông nhìn kỹ hoàn cảnh trong video đi Rồi nhớ lại xem khi đó mình đang ở đâu Người bị người mặc áo sám Gọi là tổng giám đốc Điền Toàn thân run rẩy Đương nhiên ông ta biết những video này do ai quay Có điều ông ta không ngờ được lại là người đó, bởi vậy trong lòng ông ta không dám tin. Viên mục giã thấy người mặc áo khoác xám gọi người mặt to là Tổng Giám đốc Điền, thì biết đây chính là người đàn ông trung niên đã mua căn biệt thự này cho Thái Vì Vì, Điền Mặc Dân. Không biết khi người vợ là giáo sư đại học của ông ta nhìn thấy chồng tự mình tham gia quay loại video này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Điền Mặc Dân im lặng một lúc, đột nhiên ông ta nhìn về phía cửa với vẻ mặt hung ác nham hiểm. Ông ta nói, tôi đối xử với cô ta không tệ, vì cái gì? Người mặc áo khoác xám đùa cợt. Đây chỉ là bùa hộ mệnh của cô ta mà thôi, tầm giám đốc Điển việc gì phải đau khổ chứ? Cũng chỉ vì lợi ích của bản thân, chẳng lẽ ông đã thực sự có tình cảm với cô ta? Điển mặc dần dường như bị đà kích mạnh, mãi mới nói, nói đi, cậu muốn gì? Tôi nói rồi, chỉ cần là thứ chúng tôi có nhất định sẽ cho cậu, chỉ cần cậu xóa đoạn video này đi là được. Người mặc áo khoác hờ một tiếng. Tổng giám đốc Điền chắc cũng nghĩ trong tay tôi không chỉ có một đoạn video này nhỉ. Các vị ở đây đều nghĩ kỹ lại xem. Trong mấy năm này, các vị đã làm những chuyện thất đức gì? Cô ta chỉ quay lại một đoạn video này thôi sao? Mấy người trên bàn ăn lập tức xôn xao. Cùng lúc đó viên mục dã phát hiện khuôn mặt của họ dần trở nên rõ ràng. Xem ra từ trường tư duy của họ đã xuất hiện điểm trùng lập. Tiếc là viên mục dã vẫn không thấy rõ khuôn mặt của sứ giả nhà trời. Chẳng lẽ những người này không phải do hắn giết? Không ngờ đúng lúc này người mặc áo khoác xám lại nói với Điền Mặc Dân Tôi nên đề nghị điều gì? Cho dù ông thông qua tôi mua được những đoạn video kia nhưng khó đảm bảo người phụ nữ kia sau này sẽ không tiếp tục quay tiếp với tình hình như vậy, không bằng giết cô ta. Thần sắc của Điền Mặc Dân chứng lại Dường như không ngờ người mặc áo khoác sám sẽ đưa ra đề nghị này Ông ta sướng sờ trong chốc lát mới trầm giọng hỏi Đây chính là yêu cầu của cậu Người mặc áo khoác sám từ chối cho ý kiến Hắn nhìn đám người rồi nói So với việc thân bại danh liệt thì sự biến mất của người phụ nữ này không phải có lợi cho tất cả sao Mặc dù giết người cũng là trọng tội Có điều mọi người có thể làm chứng cho nhau Chỉ có giết người phụ nữ này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa Không phải sao Về mục Giả biết sứ giả nhà trời đang lừa đám người này, nhưng gì bọn họ làm trong đoạn video kia, cũng lắm chỉ phải đi tù vài chục năm. Nhưng nếu cố ý giết người, thì chỉ có còn đường chết. Theo lý thuyết, với tâm trí của đám người Điền Mặc Dân, hẳn họ sẽ không dễ bị sứ giả nhà trời giao động. Nhưng trong lòng bọn họ có sự sợ hãi mãnh liệt với việc thân bại danh liệt, cho nên bọn họ nhanh chóng nhất trí, quyết định giết người tiết lộ bí mật. Người ra tay là Điền Mặc Dân. Người mặc áo khoác sám đưa cho ông ta một con dao nhỏ, dặn ông ta thở dịp thái vì vi không phòng bị, dùng dao này cắt cổ họng cô ta. Điện mặc dân có lẽ không biết con dao kia, nhưng viên mục giã nhận ra loại dao thép này vô cùng sắc bén, là dao dùng trong vẫu thuật. Bác sĩ ư? Thời điểm nhìn thấy con dao đó, viên mục dã lập tức nghĩ đến nghề thường xuyên sử dụng con dao này. Chẳng lẽ sứ giả nhà trời là bác sĩ? Nhưng cậu lập tức phủ định suy đoán này. Bởi vì loại dao phẫu thuật này không thuộc loại bị quản chế, người bình thường cũng có thể dùng được. Khi Điền Mặc Dân cầm dao đi xuống tầng dưới, người đàn ông mặc áo khoác xám không đi theo cùng. Dường như hắn không hề lo lắng Điền Mặc Dân sẽ chạy trốn hoặc báo cảnh sát. Bởi vì lúc này, điều Điền Mặc Dân sợ nhất là những chuyện xấu xa ông ta làm bị phơi bày trước thiên hạ. Đến lúc đó, ông ta cũng không biết phải đối mặt với vợ con như thế nào, thà chết đi còn hơn. Cho nên lựa chọn giữa mình chết và người khác chết Ông ta không do dự chọn người khác chết Quan hệ giữa Thái Vì Vì và Điền Mặc Dân Thực sự không tầm thường Nếu như đổi thành người khác Thì có lẽ sẽ không dễ dàng đến gần được cô ta như vậy Lúc đó Thái Vì Vì đang múc canh Thấy người đến sau lưng là Điền Mặc Dân Thì lại quay đầu tiếp tục công việc trong tay Người kia là ai thế? Sao em chưa thấy bao giờ? Lúc này Điền Mặc Dân từ từ đi đến sau lưng Thái Vì Vì Nhẹ nhàng ôm lấy cô ta Có lẽ hành động này giữa bọn họ hết sức bình thường Cho nên lúc đó Thái Vi Vi Cũng không phát hiện điều gì dị thường Chỉ hờn dỗi nói Lại không đứng đắn Điều Thái Vi Vi không ngờ được Chính là sau câu nói đó Cô ta đột nhiên cảm thấy của mình mát lạnh Tiếp theo Máu tươi văng khắp trên bếp và nồi đun nước Bên trong có màu trắng trắng hồng hồng Trông rất đẹp mắt Có lẽ Thái Vi Vi đến chết Cũng không hiểu được Vì sao người đàn ông đưa căn biệt thự này cho cô ta lại tự tay giết chết cô ta? Trước khi chết, cô ta không ngừng dùng tay đè chặt lên vết cắt trên cổ họng, về mặt không tin nổi nhìn Điền Mặc Dân, đến chết cũng không nhắm được mắt. Sau khi Điền Mặc Dân quay lên tầng trên, ông ta ném con dao trong tay lên bàn ăn. Vì ra tay khi đứng sau lưng thấy vì vì, cho nên người ông ta không dính chút máu nào, chỉ có trên lưỡi dao nhộm một màu đỏ trói mắt. Nhìn vết máu trên con rào Không ai hỏi cũng biết Điền Mặc Dân đã giết Thái Vì Vì Dù sao cũng là lần đầu tiên giết người Điền Mặc Dân thất thần ngồi vào chỗ của mình Không nói một lời Người đàn ông thấp bé đầu trâu mặt ngựa nói Người anh em Cậu xem chúng tôi đã làm theo yêu cầu giết người rồi Cậu nói xem Chuyện này cứ bỏ qua như vậy có được không Người mặc áo khoác xám Tỏ vẻ buồn cười Ai cũng không thể nói như vậy Cái chết của người phụ nữ kia có liên quan gì đến tôi chứ? Các người giết cô ta hoàn toàn là vì lợi ích của mình cơ mà. Ánh mắt của người thấp bé khẽ đào. Đương nhiên là có quan hệ. Những video này nhất định là do Thái Vi Vi gửi cho cậu. Để cậu đi lừa chúng tôi. Bây giờ Thái Vi Vi đã chết. Chỉ cần bọn tôi cho cậu phí bịt miệng. Đương nhiên cậu sẽ không để lộ ra ngoài. Không ngờ người mặc áo khoác sám lại cười lạnh vài tiếng. Ai nói với các người. Video này của tôi là do Thái Vi Vi gửi cho. Tất cả đều giật mình. Vốn họ cho rằng Thái Vi Vi vừa chết thì người ngoài duy nhất biết chuyện này chỉ còn người trước mắt. Không ngờ sự tình lại không đơn giản như vậy. Điền mặc dần nghe hắn nói vậy ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Mày có đồng bọn. Người mặc áo khoác xám gật đầu không giấu giếm. Đương nhiên, nếu không tối nay các người định giết tôi thì phải làm sao? Tôi đương nhiên phải chờ đường lui cho mình chứ. Chỉ cần tôi biến mất, sáng ngày mai trên tất cả các trang web của thủ đô sẽ tràn ngập những hình ảnh khi nãy của các vị. Điền mặc dân tức giận hai mắt đỏ lên. Mày! Nhiều muốn xế xác người trước mắt ra. Người mặc áo khoác xám thấy Điền mặc dân bị lời nói của mình chọc giận thì cười thần bí. Thật ra người này đang có mặt ở đây. Câu này vừa thốt ra, trong lòng lập tức hỗn loạn. Tất cả mọi người đều khó chịu nhìn nhau, muốn nhìn xem lời nói của người trẻ tuổi thần bí kia là thật hay giả. Thật ra mối quan hệ giữa bọn họ vốn là mối quan hệ lợi ích nhóm, chỉ tiếc rằng hạt giống nghi ngờ một khi đã bị dèo xuống thì sẽ khó quay lại được như trước. Hơn nữa, giữa bọn họ có những người tội lỗi chất chồng, cũng có những người trên tay không có bao nhiêu vết bẩn, cho nên dù bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, nhưng khi dây đứt thì số phận của mỗi con châu chấu lại không giống nhau. Trong đám người này, người đàn ông thấp lùn là tay chân thân tín của Điền mặc Dân. Mặc dù gã cũng làm không ít chuyện xấu, nhưng so với đám người còn lại, thì chỉ như kiến gặp voi mà thôi. Cho nên đám người này lập tức chữa mũi rùi về phía gã. Một người cao gầy ngồi cạnh người thấp bé lên tiếng đầu tiên. Thẩm thờ, Tổng Giám Đốc Điền luôn đối xử tốt với cậu. Vì sao cậu có thể làm ra loại chuyện như thế chứ? Thẩm thừa, người đàn ông thấp bế thấy mình bị nhắc đến lập tức sợ hãi nói Lưu bảo khôn, đồ ăn có thể ăn linh tinh nhưng nói thì không thể nói bậy được Anh dựa vào cái gì mà nói tôi bắn đứng mọi người, tôi làm vậy thì được lợi gì? Lúc này người tuổi khá cao ngồi bên trái Điền mặt Dân nói So với chúng tôi, tay cậu có nhiều sạch sẽ nhất, khó đảm bảo cậu sẽ không để lại đường lui cho mình Trái ngược với thái độ khúm núm trước đó, về mặt thẩm thừa lệnh lùng nham hiểm nhìn một người đàn ông khác cục trưởng đoạn, tôi chưa từng đắc tội với ông mà những năm này tôi thấy ông làm bao nhiêu chuyện thất đức Vậy mà lúc này ông lại nghi ngờ tôi Nếu thực sự có nghi ngờ Thì tôi thấy giám đốc tạ mới là người có nghi vấn cao nhất Lưu Bảo Khôn khinh thường nói Cậu muốn cắn Hải Long Được, vậy cậu đưa ra bằng chứng đi Thẩm thừa cười lệ Các người muốn bằng chứng chứ gì Được, vậy xin hỏi tầm giám đốc tạ Mã Bách Xuyên chết như thế nào sang mặt Tạ Hải Long biến đổi nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Anh ta chết có liên quan gì đến tôi? Thẩm Thừa cười lạnh. Trước khi chết anh ta có đến tìm tôi, nói là trong số chúng ta có người đã để lộ bí mật, đem chuyện của anh ta nói ra ngoài. Thời gian đó không phải là anh với anh ta đang cạnh tranh một hạng mục ở khu phát triển kinh tế sao? sông mặt Tạ Hải Long đỏ lên. đủ làm ăn thôi mà, tôi đâu cần ra tay độc ác như thế. Lưu Bảo Khôn lúc trước còn đang đứng ra nói đỡ cho Tạ Hải Long lúc này đột nhiên lạnh giọng hỏi Vậy cậu giải thích thử xem Tập đoàn Hải Long không phải nhờ lấy được hạng mục kia mà chở mình sao Tạ Hải Long giận dữ Bảo Khôn, sao ngay cả anh cũng nghĩ vậy chứ Mã Bạch Xuyền chết không liên quan đến tôi Hơn nữa, hai năm này anh ta luôn tìm cách tránh mặt chúng ta Các anh thực sự định vì anh ta mà trở mặt với tôi sao Không ngờ lúc này Điền mặc Dân lại trầm giọng nói Anh có thể bán đứng anh ta thì cũng có thể bán đứng chúng tôi. Chuyện video có phải liên quan đến anh không? Điều bảo khôn không hiểu bèn chi tay vào người mặc áo khoác xám. Các anh điên rồi à? Hắn nói cái gì các anh cũng tin. Hắn đang châm ngòi ly gián chúng ta. Hơn nữa trong những đoạn video này cũng có tội. Sao tôi phải tự mình hại mình chứ? Điền mặc dân hử lạnh. Đó là vì anh chính là chủ mưu phía sau. Anh đương nhiên sẽ không để những đoạn video kia thực sự bị lộ ra ngoài. Nhưng anh có thể dùng chúng để uy hiếp chúng tôi. Còn mình thì đứng sau lưng chúng tôi đóng vai người bị hại. Nói, tên này có phải do anh đưa về hay không? Người đàn ông được thẩm thừa gọi là cục trưởng đoạn đột nhiên hết lớn. Tất cả đừng nói đó. Chuyện này không đơn giản như vậy. Trực hết mọi người đừng cuống. Nghe tôi nói, cho dù người quay lén những video này có phải là ai trong chúng ta hay không, mục đích của hắn vẫn là tiền, đúng không? Bây giờ những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết. thì không còn là vấn đề nữa. Không cần biết người này là ai. Tôi tin rằng người đó đang gặp phải khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Bất kể là ai làm, chỉ cần bây giờ dám đứng ra nói rõ nguy cơ đang phải đối mặt, những người ở đây đều ngồi trên một thuyền cả. Nói ra mọi người sẽ giúp đỡ, cần gì phải lôi người ngoài vào. Nghe cách nói của ông ta, ta hài lòng bền trở mặt. Nói đi nói lại, các người vẫn không tin tôi. Được, mấy năm gần đây, chuyện làm ăn của tôi không thuận lợi, Mấy hạng mục liên tiếp đều phải bồi thường tiền. Nhưng quan hệ giữa chúng ta thế nào? Tôi có thể cầm thứ này đi uy hiếp mọi người sao? Điền mặc dân nói. Vậy cũng chưa hẳn. Khi còn người ta đến đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra. Đột nhiên ông ta quay đầu nhìn người mặc áo khoác sám. Cậu thành niên, trước đó chúng tôi không biết cậu. Cậu tìm đến chúng tôi, đơn giản cũng chỉ vì tiền. Nếu như đồng bọn của cậu là tạ Hải Long, vậy thì cậu tính toán nhầm rồi. Người mặc áo khoác sám nghe xong không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ xoay xoay bàn kính chỉnh đĩa cá hấp đến trước mặt mình sau đó ăn một miếng rồi nói đây là chuyện giữa các vị tôi không biết nhiều như ông đã nói tôi chỉ cần tiền mà thôi Thật ra người mặc áo khoác sám bề ngoài là quay bàn ăn để ăn món cá nhưng thực ra là quay con dao giải phẫu vừa rồi đến trước mặt thẩm thừa Lúc này Điền Mặc Dân nhân lúc tạ Hải Long không chú ý Liếc mắt với thẩm thừa, viên mục dã là người đứng xem, nên nhìn rõ hành động của hai người họ. giây phút đó, trong mắt bọn họ đầy sát khí. Lúc này, người ra tay là thẩm thừa. Lúc đó tạ hải long ngồi giữa Điền mặc Dân và thẩm thừa, mà con dao phẫu thuật dùng để giết Thái Vi Vi vừa khéo nằm trước mặt thẩm thừa. Đừng nhìn vóc dáng của thẩm thừa không cao, lúc trước lại luôn khúm núm trước mặt những kẻ khác. Nhưng khi gã ra tay, lại không hề do dự. còn lại hai người đoạn lưu nhìn thấy thẩm thừa đột nhiên ra tay tất cả đều bị dọa ngây người tại chỗ không nói nên lời viên mục dã có thể nhận ra đám người này ngoài mặt thì như cùng nhau có lợi nhưng bên trong lại chia bè kết phái ít nhất thì thẩm thừa thái vi vi và điền mặc dân là cùng một bọn có điều vì lợi ích trước mắt của bản thân cho dù là đồng minh thân cận nhất cũng có thể sụp đổ cho nên sau khi bị người mặc áo khoác sám lửa dối viên mặc dân không hề do dự giết thái vi vi Hiện giờ hai tay Điền Mặc Dân và Thẩm Thừa Đều đã dính máu Nhất là Thẩm Thừa Trước đó bọn họ chỉ nghi ngờ Vì trong tay gã chưa làm nhiều chuyện xấu Nhưng bây giờ đến giết người gã cũng đã làm Trên đời này Còn chuyện gì kinh tởm hơn giết người sao Sau khi tạ Hải Long chết Việc quay lén video kia Đã chụp lên đầu hắn ta Có điều viên mục Giả biết rõ Sứ giả nhà trời này sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ Trò chơi đã bắt đầu Người còn chưa chết hết Sao hắn có thể bỏ qua Lúc này điền mặc dân lạnh lùng cười Nhìn về phía người mặc áo khoác xám Bây giờ mày đã không còn đồng bọn nữa Có phải nên nghĩ kỹ xem Kết cục của mình sẽ thế nào không Người mặc áo khoác xám cười Đặt đôi đũa trong tay xuống và nói Ô, ông thật sự cho là như vậy sao Vậy ông có thể thử xem Hay là hai chúng ta chơi một vãn cược Xem xem sau khi ông giết tôi Ngày mai những đoạn video mà ông là nhân vật chính Có được tung lên mạng hay không nhá Điền Mặc Dân nhìn về mặt lạnh lùng của người mặc áo khoác xám Hắn không hề có chút trột dạ nào Sóc mặt của ông ta theo thời gian dần trầm xuống Ở trong lòng của Điền Mặc Dân Thầm thừa vì mình mà giết người Đương nhiên sẽ không phải kẻ quay lén video để uy hiếp mình Nhưng hai người còn lại thì khác Bọn họ luôn là kẻ có lợi thì đến Hết lợi thì tan khó đảm bảo không vì lợi ích bản thân mà lừa dối nhau lúc này hai người đoạn và lưu cũng nhìn ra về bất thiện của Điền Mặc Dân họ vội vàng mỗi người một câu đua nhau giải thích mình không phải là người quay lén Điền Mặc Dân lạnh lùng nói với hai người họ các anh không cần sợ vừa rồi tôi và Thẩm Thừa đều đã dùng hành động để chứng minh mình trong sạch bây giờ đến lượt các anh hôm nay ai trong các anh có thể ra tay giết tên người ngoài này thì người đó không phải là người đã quay lén đoạn video tiết lộ bí mật. Điền mặc dân nói xong, thì dùng ngón tay di chuyển bàn kính xoay và con dao phẫu thuật nhộm sắc đỏ quay từng vòng, từng vòng trước mặt hai người kia. Hai người kia lập tức biến sắc, không ai dám đưa tay cầm. Không có ai ngu cả, giết người không phải chuyện đùa. Hai người bọn họ, mặc dù đã làm không ít những chuyện xấu xa, nhưng đều khác xa so với chuyện giết người, cho nên hai người họ không tùy tiện ra tay. cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng trong mắt của Điền Mặc Dân, thì hành động này chứng minh trong lòng họ có quỷ, bọn họ có khả năng cao là cùng một bọn với gã trẻ tuổi kia. Thế là sau khi con rào phẫu thuật quay qua trước mặt ông ta lần cuối, ông ta đột ngột cầm nó lên, quay người cất đứt cổ họng của người họ đoàn. Lưu Bảo Khổn sợ đến choáng váng, hắn đứng bật dậy khỏi ghế, dùng vẻ mặt không thể tin, nói, Tổng Giám Đốc Điền, anh, anh làm cái gì vậy? ục trùng đoạn, ông ấy sao có thể là người tiết lộ bí mật chứ?" Điền Mặc Dân cầm con dao trong tay chỉ về phía Lưu Bảo Khôn, lạnh lùng nói, "Không phải ông ta thì chính là anh, tôi chưa từng nhìn thấy tên thanh điên này lần nào, hắn sao có thể quay lên được những đoạn video kiểu, nhất định là có nội ứng giúp hắn." "Không, chính xác hơn là hắn là người giúp kẻ nội gián kia." Lưu Bảo Khôn suy sụp. "Điên rồi, anh đúng là điên rồi." Chúng ta quen biết bao nhiêu năm như vậy, chỉ với một chút nghi ngờ. Anh đã, đã giết bọn họ sao? Điền mặc dân nghe xong thì ném con dao trong tay lên mặt bàn, sau đó nhẹ nhàng xoay mặt bàn kính. Tôi cho anh thêm một cơ hội giết tên người lạ kìa. Từ nay về sau, ba người chúng ta thực sự ngồi chung một con thuyền. Tập 16 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.